Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng không bao giờ thấy bóng dáng Phụ nữ ở đó Hơn nữa rồi ghê sợ phụ nữ Đã bảo rằng anh ta sẽ mắc ói Nếu như chỉ cần nhìn thấy hai kẻ hôn nhau Làm sao chuyện anh ta chung trả với mụ đàn bà nào đó Hoàng được Anh ta căm thủ mọi hành vi giao cấu dù là người hay ra cầm bò sát Đúng vậy Phải dùng từ là căm thủ mới chính xác Đến đây thì bạch phần phần Anh tin rằng Trần Hồng Kim đang nói thật Và anh không ngại thể hiện quan điểm này Kenvin Tôi tin cậu Hoàn toàn tin tất cả những gì cậu nói Tôi tin cậu là một nạn nhân thiếu khôn ngoan Và sẽ cố gắng bằng mọi tác động Lên thẩm phán Để cậu đổ giảm án một tối đa Anh nói bằng vẻ chân thành Và khi anh gọi cái tên Kenvin Dường như đã khiến hắn cảm động Trong mắt của kẻ tứ cố vô thân Bỗng ánh lên một tia hy vọng Trong vài khoảnh khắc Giờ thì cậu nói tôi biết Ngày giờ Bà địa điểm tiến hành Nghi thức tế thần của giáo phái duga Gà Bênh nó gọn Quyết định đánh vào đoạn cân nào Tìm cò rung lại Mặt nhắm nghiện sợ hãi Như một đứa trẻ nhút nhát Đang hoàng hút trong bóng tối Em không biết Từ lúc sân đi bỏ trốn Em không thể liên lạc bên ta Cậu biết hết tất cả Chỉ là cậu Giống như những người truyền tin khác Cũng tin sức mạnh vô xăm đến từ trinh nữ tế thần Sẽ cứu dối cậu thoát khỏi mục tù Và cậu cũng đang hồ nghi chờ đợi thế khác đây Cậu chờ đợi Lốt hay Đuga sẽ bá chủ thế giới và giúp cậu ra khỏi đây đúng không? Anh nói bằng vẻ nghiêm túc không chút dịu cợ Anh quyết định rứt đoạn cuối cùng Khi nhìn thấy hai bàn tay đang đàn xiết lấy nhau Biểu hiện của kẻ nào đúng Cậu thử nghĩ xem tại saduga đu đầu độc tất cả mọi người mắt xanh Trong khi chính bản thân hắn lại không sử dụng Còn vì sao khi hắn không tàn chữ một vảy ma túy nào Mà đầy hết sân nhu cậu 4kg ma túy Một phần nhỏ chỗ ấy cũng đủ giúp cậu lên ghế điện Dù cậu có sách túi đi bất kỳ ở châu lục nào Johnny Huỳnh là một kẻ khôn ngoan, một con cáo giả Nhưng yếu ớt và bất lực nếu không có thứ vũ khí giết người đó trợ giúp. Chúng sử dụng mắt xanh làm vũ khí và cậu thì bừng bê vũ khí cho chúng để phục vụ công thức hủy diệt thế giới. Tôi tin cậu và mong cậu tin tôi. Tôi sẽ giúp cậu được nhiều hơn đu và linh hồn trinh nữ ghép lại từ những chết Tôi sẽ giúp cậu như những gì mà chúng tôi đã làm đối với cậu suốt thời gian qua. Mẹ tôi Bà yêu quý cậu còn hơn cả con đẻ, và cậu đã làm bà ốm hiệt dược. Kim thẫn thờ, như đang phiêu riêng mà cõi nào, không có phòng tạm giam chấn song sát gì. Johnny Huỳnh, những túi bột xanh lập lánh, như một thứ mỹ phẩm tô điểm cho đôi mắt của người thiếu nữ, và cả những ngày dạ dập đói ăn nhọc nhằn trên đất khách quê người. Hắn nói khẽ, tựa nỗ lực cuối cùng của sự hèn nhát cố hữu từ cha sinh mẹ đẻ. Ngoài giờ đêm nay Trong một tư gia ở thị trấn Tháp Trước khi bay khép lại cánh cửa gỗ màu xanh lá đá bạc màu Kim chợt buột miệng Chị Mỹ Lâm Bạch giật nảy mình Cậu muốn nói gì với tôi À không Kim cuộc mặt xuống Như gắng kiềm chế một điều gì đó Em chỉ chỉ muốn nói là Em mong cho chuyện đó đã không xảy ra Bài cố gắng tìm một nét gian dối trong đôi mắt buồn bạ của hắn. Người mà thực kỳ là sống cùng anh gần mấy ngày dưới một mái nhà trước khi quản giáo bước vào để đưa hắn trở lại phòng tạm ra. Khi rời khỏi nơi giam giữ giữa những tội đồ đang chờ phán xử, Bách hầu như không biết đích xác đu gà lạ. Những đôi mắt hiện lên giữa vẹt sương mờ của một sáng mùa đông giá lạnh. Rồi mơ hồ chập làm một, đó chính là một vẻ quen thuộc khó hiểu mà anh vô tình nhiều lần bắt gặp nhưng chưa thể lý giải. Xong vẫn còn một câu hỏi nữa, Lê Hà là ai? Lê Hà là duga Ga, Johnny Huỳnh cũng là duga Chúng là một cặp bài trùng ma quỷ mà ngay cả thân cận như Trần Hồng Kim cũng không thể nhận ra.